các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là một bệnh nhân 35 tuổi, được tính là dân phố lớn tuổi, có lần đầu tiên lại là em bé tụt tinh trong ống nghiệm, đặc biệt không dễ dàng. Dàn phố gân cổ lên gào to, dân tích chẩn ăn cô ta. Hô hấp bình thường, đừng ho hô, cứ làm theo những gì tôi dặn dò, bình tĩnh. Nhịp của cũng có chút an têĩnh, dân tích nói. Dùng miệng hít thở, hít sâu một hơi, đếm ba bốn nhịp, sau đó lại thở ra. Hộ lý quan sát tình huống, chứ mới sẵn sàng Gián thích dặn do sàn phụ Tốt, hố hấp nào, giữ hơi thở Hộ lý phối hợp lên tiếng, dùng sức Đầu của em bé vẫn chưa thấy Gián thích đi qua kiểm tra một chút Sư mù hơi thấp Đưa cô ấy lên, đưa thầy ngồi sổm đi Chỉ có hai cô hộ lý Gián thích cũng đi qua giúp đỡ Ba người nâng sàn phụ dày, để cô ta cố định Sau đó lại bắt đầu chu trình tỡ đẻ Qua mấy phên lan lộn Gián thích mệt đến nít hơi Cô quê quan nói với hộ lý Em đi nói với người nhà cô ấy, thông báo về chuyện sương mù thấp với tình hình hiện tại, xong đó báo cho bên phòng mẫu chuẩn bị, sân phố này phải mổ. Ngoài cửa, cả gia đình đang chờ, người đàn ông này là con trai độc nhất ở trong nhà, có được đứa bé không dễ dàng nên đang bị kích động. Các người nói gì? Bây giờ mới thông báo mổ là sao? Nếu có nguy hiểm gì, các người có điện buộc nuôi không? Hồ lý là người mới tới, cô ấy vẫn như lại giải thích, xin mọi người bình tĩnh đừng kích động, sương mù của sản phụ hơi bị thấp, cái này trong phòng sinh mới phát hiện. Chúng tôi là bác sĩ nên sẽ cố gắng hết sức, chỉ là mong mọi người đồng ý đề mổ. Tôi không ký tên, tôi muốn gặp bác sĩ Giản. Người nhà phản ứng kịch liệt, hộ lý có chút bị hù dọa. Giản, bác sĩ Giản vẫn còn ở trong phòng sinh. Người nhà có năng mận mắng nhiếc, đột nhiên giọng nói của một người đàn ông cắt ngang hắn ta. Này, mày là ai? Người nhà quay đầu nhìn, cơ người có chút ý tốt nào, nhưng thân hình hắn cao lớn cùng cái gãy mày mễ, vô thanh vô sắc, nhưng phát ra từ một âm tiết kia có thể uy hiếp mười phần. Ngự khí anh lạnh lùng, hơi nhếch khóe miệng chỉ vào trong phòng sinh. "Vợ tôi cũng đang ở bên trong." Người nhà tỏ ra cái biểu cảm, "Chuyện này có liên quan gì tới anh đâu? Tiếp tục uy hiếp cô hộ lý." "Yếu cổ bác sĩ ra đây, bằng không tôi không bỏ qua cho cô ta." Hạ Nhiên kéo cổ áo hắn ta từ phía sau, đem người này kéo ra sau một chút. "Anh ui, mày đang làm cái gì đấy?" Thẳng nhíu. Hạ Nhiên đem hắn ta cố định vào tường, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. "Mẹ kiếp, mày mắng thêm một câu nữa xem." Người nhà không rét mà run, công giám gãy lại. Hạ Nhiên tới gần, gằn rằn răng, hít đờm mắt cảnh cáo nói: "Vợ mày sinh con, vợ tao cũng đang có thai, ở bên trong đó còn phải bị hành lên hành xuống, hại tính đồng hồ." Âm thanh quanh trầm dại, mỏng nhẹ nhưng sắc bén như một lưỡi lam. "Vợ mày có xảy ra chuyện gì, mày đi bệnh viện, còn vợ tao xảy ra chuyện, tao tìm mày." Người đàn ông kia vốn là đối lý, chỉ dám mắt hạ kẻ yếu, tới đây liền giỗi lơ. Hạ Nhiên buông hắn ta ra, cô lế chạy nhanh đến nói thêm vào: Nếu mà không ký tên á, có hậu quả gì anh tự chịu. Ký. Người đàn ông run run lên tiếng, người hắn ta mềm nhũn. "À, hey, cô Hồ Lý." Hàn Nghị gọi người lại, nhanh chóng hỏi, "Bác Dĩ Giản có khỏe không?" Bác Dĩ Giản đang rất mệt, Hồ Lý nói, "Hôm nay quá bận, cô ấy đều phải đứng ban cơm." Không thể nói thêm được, cô Hồ Lý chỉ nói được hai câu liền đi mất. Cuối cùng, sau khi đã thử cho thản bộ ngồi xổm, đứng thẳng hay nằm đều không sinh được, dàn đích cuối cùng tròn cách dành từ bên hông, sau khi dành 3 tầng ra ở đáy châu. Cuối cùng em bé cũng đã ra đời, là con trai, tiếng khóc to vang rồi. Vị dân phụ kia bắt lấy một bàn tay của Giản Tĩnh, cực kỳ suy yếu mà rùng khẩu hình toàn vẻ cảm ơn. "Cảm ơn bác sĩ." Giản Tĩnh nhìn cô ấy, Dương Ngôn Đề cái lên, ngụ ý nói, "Cô thật giỏi." Kỳ thật, cô cũng muốn ngất xỉu rồi, cả người như không còn sức lực, phải dựa vào tường đợi một lúc mới đi thay quần áo. Đi ra khỏi phòng mổ, vẻ mặt cô mệt mỏi, "Bé Oai yêu giưn nhiên chăm chăm dân nha." Hà Nhiên Chậm rãi tới gần, một bước, hai bước, nhẹ giọng. "Mẹ trẻ con." Giàn đích rơi sốt ngẩng đầu, gương mặt tươi cười của Hạ Nhiên gần ở ngay trước mắt, cô cong khóe miệng, cho rằng mình hoa mắt. "Anh như thế nào mà anh lại quay về rồi?" Không chờ anh trả lời, cô dùng sức chạy tới, ôm cổ Hạ Nhiên rồi tiến vào lòng ngực anh. "Này, cái bất ngờ này là Phạm Quy đó nha." "Chờ một chút, chờ một chút." Hạ Nhiên ôm chặt cô, giọng nói miệm y cười. Em còn phạm quy hơn, sao không nói cho anh Lý do là gì, em có mâu gì à Giàn tích trong lòng liền hiểu rõ Nhân mẹ nói Là em trai em nói à Hạ nhiên buông cô ra, ánh mắt nhu hòa Bác dễ giản, chúc mừng em Côn bàn giàn tích như bùng đồ niềm vui Có đi có lại, nói Anh nhiên cùng vui nha Sau đó hai người nhìn nhau cười Ta làm chưa Hạ nhiên hỏi, em còn phải biết bệnh án nữa Giàn tích nói, anh đợi em một chút Đi thôi Anh đợi em ngoài cửa." Hà Nhi nói, "Tối nay đi ăn tr tr chỗ Lục Hoán Kiêu, Giản Đức liền ra hiệu ok, tuyệt đối không đụng tay." Đợi nửa tiếng, Giản Đức có thể đang làm. Hà Nhi đưa cho cô một hộp sữa ấm. Em ổn lớp dạ chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net